Bách luyện thành tiên. Huyến Vũ. Chương 471 Khổ Chiến. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện Audi.xyz. Lúc này ma anh nhìn sang lâm hiên cười lạnh lùng mấy tiếng đột nhiên. Toàn bộ thân thể hóa thành một đảo sáng màu đen chui vào trong ngực. Chu miệng. Kép kép. Một hồi âm thanh chát chúa gây răng vang lên thân thể chu miệng ào ào. Cao thêm vài thước các bắp thịt nổi lên từng cục hộ giáp nơi ngực vàng. Bụng tiếp tục bảo mở ra trong khoảnh khắc đã che kín phần lớn thân, thể. Những móng tay của hắn dối dài ra. Khủyểu tay đầu gối những bộ phận. Hiểm yếu trên tay chân đều đâm ra những lưới đao bằng xương dài hơn. Thước, khí thế bảo tăng. Lâm Hiên nheo mắt lại, thần sắc ngưng trọng nhưng không có có ý định. Tàu Vi. Sự biến hóa của đối phương quả thật kinh người, nhưng Lâm Hiên tự trư. Từng nghe nói tới có tu sĩ tẩu hỏa nhập ma lại vì họ mà đắc phúc. Tiến sai đến Nguyên Anh. Những lão quái tu vi thâm hậu Lâm Hiên từng thấy qua không ít chụp. Miệng trước mắt rõ ràng còn chưa đạt tới. Hắn khẽ liếm khóe miệng. Với thần thông hiện nay chỉ cần cẩn thận một. Chút ít hẳn là vẫn ứng phó được. Lâm Hiên từ bên hông tháo xuống một linh rượu túi đem pháp lực nhẹ tế. Ra. Khói đen cuồn cuộn rồi hơn chục tên luyện thi thân hình cao lớn. Hiện ra chắn trước người Lâm Hiên. Mấy tên này thân hình mặt thiết giáp tay cầm trường mâu khí thế kinh. Nhân, đồng tử trong mắt Chu Miện hơi co lại hiển nhiên đối với thủ đoạn. Liên tiếp của Lâm Hiên cảm thấy có chút sợ hãi. Lúc này các đòn công kích của Lâm Hiên và Nguyệt Nhi đã tới trước mặt. Hắn, Chu Miện hai tay ôm ngực toàn bộ thân thể gấp khúc thành một khối. Tầng hộ giáp cực dày kia đã đem thân thể hắn bao bọc ở bên trong. Lúc này cả khối hộ giáp linh quang chợt hiện từng đợt khí như sóng bút. Lên ngút trời. Lâm Hiên ngạc nhiên rồi lập tức đại hỷ đối phương lại. dám cương cường đón đỡ công kích xem ra phen này hắn phải đánh cho. Đối phương chày vi chóc vậy. Nhưng nụ cười nơi khóe miệng còn chưa tắt đột nhiên chân mày Lâm Hiên. Cao lại, như là cảm ứng được điều gì thân hình cấp bách đảo qua. Rồi, một quả cầu tròn to lớn gào thép xẹp qua nơi mà hắn vừa đứng, hoành một. Tiếng đem một tiểu sơn phía sau đánh cho tan vỡ, đất cát bay mù mịt. Một khoảng trời. Lâm Hiên thầm hít một ngụm lương khí, không ngờ đối phương lại có túc Độ dù gì như vậy, hùng hổ lăn tới khiến các đòn công kích của hắn và... Nguyệt Nhi dễ dàng rơi vào khoảng không... Một kích không trúng quái vật trong quả cầu lại lần nữa định bắn qua. Lâm Hiên. Lâm Hiên thấy thế nhanh chóng tung người bay về phía sau, thần thức của hắn cũng đã kịp phát ra. Sau khi nhận được mệnh lệnh thiết giáp luyện thi giận dữ hét vang, há, mồm phun ra thi khí hóa thành những đóa vân màu đen sẫm đem quái vật ngăn trở lại. Mà Lâm Hiên thì khu động pháp lực cực đại rót vào trong phiêu vân lạp Tuyết kiếm chỉ thấy bảo vật này lóe sáng vài cái cuối cùng ngô tông. Vĩ đại kia bổ tan thành muôn vằn những điểm sáng. Theo sau thú hồn bảo cũng bay về lại hóa thành cây ngọc địch bay múa. Trước người lâm hiên. Chu miện thấy cảnh này trên mặt như bị mây đen bao phủ không tiếp. Tục thi triển phương thức công kích cổ quái kia. Thân hình to lớn chợt Lóe lên đã hiện ra giữa đám luyện thi. Đối mặt cường địch đám luyện thi không chút sợ hãi Ba tên thiết giáp Luyện thi ngay cạnh hắn lập tức cầm trường mâu ra sức nhằm chu miện Đâm tới Hắt hắt chu miện cười to mấy tiếng từ sau khi hắn biến thành quái vật Đây là Lần đầu lâm hiên nghe hắn mở miệng Nhưng âm thanh lại hoàn toàn khác Trước khô khốc khàn khàn làm cho người ta sờn tóc gáy Cánh tay phải nhoáng lên trong nháy mắt đã biến thành những ngọn roi. Màu đen uốn éo như xúc tu đem ba tên luyện thi chói lại. Sau đó dùng lực kéo một cái đem một tên luyện thi cao lớn nhất kéo về. Phía hắn không chút do dự há mồm đầy những xanh nanh nhọn hoắt ngoạm Lấy tên luyện thi kia. Thế thế lâm hiên nổi một trận ác lạnh cương thi cắn người thì vốn. Bình thường nhưng ngược lại lúc này. Bởi vậy kẻ ra hỏa trước mắt này tuyệt đối không còn là chu miện nữa. Hổ giáp cùng thân thể cương thi vốn cứng rắn như thiết tinh. Nhưng dưới răng nanh của quái vật thì chỉ như là đậu hũ. Phật một tiếng một. Luồng thi huyết màu đen từ vết thương bắn ra mà chu miện há to mồm. Tham lam nuốt trọn. Sau khi chiếm đoạt thi huyết, khí tức của hắn càng trở nên hung bạo. Lên! Lại nói huyết ma tôn giả cố ý lung lạc phu thê chu miện Nhưng lão Truyền thủ ma anh quyết cho bọn hắn cũng đâu phải là có lòng tốt Phương pháp này dùng ma khí truyền qua Mặc dù trong thời gian ngắn có Thể tu luyện tà công Nhưng lại ẩn chứa đại họa Cái gì mà dùng ma khí chậm rãi đồng hóa linh lực trong thân thể chỉ là gạt hai người mà Thôi Lúc trước pháp lực chính đảo chu miện khổ tu mấy trăm năm chỉ là tạm Thời bị ma khí áp chế, bây giờ quay lại phản phệ. Tình huống tẩu hỏa của hắn không giống như tu tiên giả khác. Lúc này thân thể hoàn toàn bị ma hóa biến thành quái vật. Cho dù huyết ma tôn giả bây giờ chưa, chắc đã nhận ra hắn. Lúc này vẻ mặt lâm hiên khó coi, mà quái vật thì nhích mép cười, Dùng Xúc tu tiếp tục đem kéo một tên luyện thi khác về phía hắn, bảo. Hai tay Lâm Hiên bấm niệm pháp chú trong miệng phát ra một tiếng quát. Nhẹ, hai tên giáp thi thôi vùng vẫy. Toàn thân đại bốc hát quang quanh. Một tiếng đã tự bảo ra. Sau đó Lâm Hiên đem Linh rượu túi tế ra, âm vụ hiện lên đem cắt luyện. Thi thu hồi. Lâm Hiên thầm hít vào một hơi, không thể ngờ đối phương lại có thể đem. Hắn bước bách đến tình trạng khốn cùng. Thực lực của quái vật này mặc dù không bằng nguyên anh kỳ lão quái. Nhưng xác thật đã vượt xa kết đan kỳ tu sĩ. Hiện tại công pháp thủ đoạn bình thường muốn đánh chết hắn cũng không. Dễ dàng, nghĩ tới đây lâm vỗ vào túi chứ vật lấy ra thêm vài món bảo. Vật, đó là một tiểu kính có hình dạng cổ xưa, lại thêm một quả cầu tròn màu. Trắng cỡ nắm tay. Tiếp theo vẻ mặt hắn nghiêm nhị, tay trái lại chỉ vào thuấn bài màu. Đỏ rực đang chầm rãi quay trên đỉnh đầu. Thuấn bài lập tức cuồng quay, mặt ngoài xuất hiện vô số ký hiệu kim. Sắc di chuyển không ngừng nhìn rất đẹp mắt, rồi biến một màn sáng màu. Đỏ rực rỡ chắn trước người Lâm Hiên. Còn chưa hết trong lòng bàn tay. Phải của hắn xuất hiện một đạo hỏa diễm màu xanh biếc. Trong khi Lâm Hiên đang thi chuyển những thủ đoạn này chu miện tự. nhiên không để hắn rảnh tay ầm ầm lao qua phía này. Đáng tiếc là, Nguyệt Nhi lại mỉm cười chắn trước người lâm hiên. Âm linh lực toàn. Thân lưu chuyển tới cực đại, tử ma phiên phát ra ma vỗ minh mang bên. Trong vô số tinh hồn quỷ ảnh truyền ra những tiếng tiếng rên khóc sợn. Người, tu vi của quái vật vốn vượt xa Nguyệt Nhi, nhưng huyền ma chân kinh. Đâu phải tầm thường, húng chi trong tay Nguyệt Nhi còn có một bảo vật. Đỉnh bập. Phiên kỳ này hiện tại đã tăng tiến quy lực một cách dường dị Có thể công mà cũng có thể thủ Nàng có ý định kéo dài đối phương Cũng chỉ dương mắt ra nhìn Khối cầu thịt ầm ầm bắn qua đây nhưng nhất thời lại bị nhốt trong ma Vụ lúc này chu miệng cực kỳ giận dữ Nguyệt Nhi căn bản lại không cùng Hắn chính diện giao phong nha đầu này thân hình lơ lượng khắp trong ma Vụ đến cái chéo áo của nàng hắn còn chưa đụng tới được. Đương nhiên đấu pháp này tuy là thanh thế phong quang lồng lồng, muôn. Hình vạn trạng. Nhưng thông qua ma phiên khống chế nhiều âm hồn quỷ. Khí như vậy, pháp lực của Nguyệt Nhi tiêu hao rất nhanh. Căn bản cũng chỉ chi trì được nửa khắc mà thôi. Bên trong thì quái vật cảm thấy buồn bực không thôi. Tuyệt tôi của Lâm. Hiên mà đắt lời hại đến độ này. To xe dụ.